Ellie chương mến chào các bạn. Hôm nay Ellie rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung phần 4 của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Ender. Trước khi đến với nội dung phần 4, Ellie rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 4. Phân tích kỹ thuật bằng máy tính. Máy tính giống như một câu chuyện chỉ có trong tiểu thuyết khi tôi viết cuốn sách Trading for a Living. Chiếc máy tính đầu tiên tôi sử dụng cho phân tích kỹ thuật là chiếc máy tính để bàn Apple IIe với modem giống như cái hộp và hai ổ đĩa mềm. Một nhà giao dịch không có máy tính giống như một người đi du lịch bằng xe đạp. Đôi chân của anh ấy rất mạnh mẽ và anh ấy có thể ngắm rất nhiều cảnh vật, nhưng chuyến du lịch sẽ diễn ra rất chậm. Khi bạn đi công tác và muốn đến nhanh một điểm nào đó, bạn cần một chiếc xe ô tô. Ngày nay, rất ít người giao dịch mà không có máy tính. Máy tính giúp chúng ta theo dõi và phân tích nhiều thị trường với mức độ ngày càng chuyên sâu. Máy tính giải phóng chúng ta khỏi những công việc lặt vặt như cập nhật dữ liệu và có nhiều thời gian hơn để tư duy. Máy tính cho phép chúng ta sử dụng những chỉ báo phức tạp hơn và ghi nhận nhiều tín hiệu giao dịch hơn. Giao dịch là trò chơi của thông tin. Máy tính có thể giúp bạn xử lý nhiều thông tin hơn. Dữ liệu thị trường. Các nhà giao dịch theo dao động và giao dịch vị thế mở và đóng các giao dịch trong vài ngày hoặc vài tuần, trong khi các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng vị thế chỉ trong vài giờ, thậm chí là vài phút. Dữ liệu cuối ngày là đủ cho các nhà giao dịch vị thế, nhưng các nhà giao dịch trong ngày cần dữ liệu theo thời gian thực. Khi tải dữ liệu ngay để nghiên cứu, bạn nên chú ý đến các chu kỳ tăng giá và chu kỳ giảm giá, hoặc các chu kỳ 10 năm. Bất cứ khi nào tôi nghiên cứu một chứng khoán, tôi muốn quan sát nó trong 12 năm lịch sử giao dịch để xem giá chứng khoán hiện tại đang đắt hay rẻ so với khung thời gian của 12 năm. Bất cứ khi nào tiến hành giao dịch, bạn cần phải biết ưu điểm của bản thân, điều gì giúp bạn kiếm tiền. Khả năng nhận diện mẫu hình là một phần ưu điểm của tôi, nhưng nếu lịch sử giá cổ phiếu là quá ngắn, không thể tìm ra mẫu hình đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao tôi tránh giao dịch những cổ phiếu mới niêm yết, thường là có lịch sử 1 năm giao dịch. Khi thu thập và phân tích dữ liệu, đừng cố gắng chạy theo quá nhiều thị trường cùng một lúc. Sự tập trung tạo nên sức mạnh và chiều sâu, chứ không phải số lượng. Hãy bắt đầu bằng cách Theo dõi các chỉ số thị trường chính chẳng hạn như Dow Jones, Nasdaq và S&P, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào một số lượng cổ phiếu tương đối nhỏ. Họ biết rõ về chúng và trở nên quen thuộc với các mẫu hình của chúng. Ba nhóm chỉ báo chính. Các chỉ báo giúp xác định xu hướng và đảo ngược xu hướng, chúng trở nên khách quan hơn mẫu hình đồ thị và cung cấp tầm nhìn về tương quan sức mạnh giữa bên mua và bên bán. Khách thức lớn nhất là nhiều chỉ báo có thể xung đột lẫn nhau. Một số chỉ báo hoạt động tốt khi thị trường có xu hướng. Một số khác hoạt động tốt khi thị trường đi ngang. Một số chỉ báo hữu ích để tìm kiếm các điểm đảo chiều, trong khi một số chỉ báo khác dùng để chạy theo xu hướng. Đó là lý do tại sao nên lựa chọn một số lượng nhỏ các chỉ báo và học cách kết hợp chúng lại với nhau. Nhiều người mới bắt đầu giao dịch thường đi tìm kiếm viên đạn bạc là một chỉ báo ma thuật duy nhất, nhưng các thị trường thường quá phức tạp để xử lý bằng một công cụ duy nhất. Những nhà giao dịch khác thì lại cố gắng điều tra phỏng vấn từ quá nhiều chỉ báo và sau đó lấy bình quân các tín hiệu giao dịch. Kết quả của những cuộc điều tra phỏng vấn này thường bị lệch về một số chỉ báo mà bạn lựa chọn. Hầu hết các chỉ báo dựa trên năm nguồn dữ liệu: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng. Giá là nền tảng và các chỉ báo sẽ tạo ra biến thể từ giá. Sử dụng 10, 20 hoặc 50 chỉ báo không làm cho bạn tăng thêm khả năng phân tích vì chúng đều dựa trên một nền tảng giống nhau. Chúng ta có thể chia các chỉ báo thành 3 nhóm. Chỉ báo theo sau xu hướng, chỉ báo giao động và chỉ báo hỗn hợp. Các chỉ báo theo sau xu hướng hoạt động tốt nhất khi thị trường chuyển động có hướng. nhưng sẽ trở nên tệ hại khi thị trường đi ngang. Các chỉ báo dao động hữu ích để bắt các điểm đảo chiều khi thị trường đi ngang, nhưng thường xuất hiện tín hiệu lỗi khi thị trường có xu hướng. Các chỉ báo hỗn hợp cung cấp tầm nhìn về tâm lý đám đông, trước khi sử dụng bất cứ chỉ báo nào, bạn phải hiểu nó đo lường cái gì và hoạt động ra sao. Chỉ lúc này bạn mới có thể tin tưởng vào các tín hiệu của nó. quy tắc giao dịch đối với các đường trung bình di động. Các quy tắc giao dịch. Những người mới bắt đầu giao dịch thường cố gắng dự báo tương lai. Họ đo lường tương quan sức mạnh giữa bên mua và bên bán, quan sát xu hướng và quản trị vị thế của họ. Các đường trung bình di động giúp chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng. Thông điệp quan trọng nhất của đường trung bình di động xuất phát từ độ dốc của nó. Độ dốc phản ánh quán tính giá của thị trường. Khi đường EMA dốc lên, tốt hơn hết là giao dịch theo phía mua và khi nó dốc xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán. 1. Khi đường EMA tăng lên, chỉ nên giao dịch ở phía mua. Mua khi giá giảm xuống gần chạm vào đường trung bình di động. Một khi bạn ở vị thế mua, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ đặt tại đáy gần nhất. và di chuyển nó đến điểm hòa vốn sớm nhất có thể khi giá đóng cửa ở các mức giá cao hơn. 2. Khi đường EMA giảm xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán. Bán khống khi giá hồi phục hướng đến đường EMA và đặt lệnh dừng lỗ tại điểm gần nhất. Hạ lệnh dừng lỗ tới điểm hòa vốn khi giá giảm. 3. Khi đường EMA nằm phẳng và chỉ nhúc nhích đôi chút, nó đang cho thấy thị trường không có xu hướng. Đừng cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp theo sau xu hướng. Các nhà giao dịch lớn tuổi thường sử dụng tín hiệu giao cắt của các đường trung bình di động nhanh và chậm. Đây là phương pháp ưa thích của Don Gian. Một trong những người đầu tiên giao dịch bằng các đường trung bình di động là sự giao cắt giữa mỗi 3 đường trung bình di động 4 ngày, 9 ngày và 18 ngày. Tín hiệu giao dịch xuất hiện khi cả 3 đường trung bình di động này cùng đảo chiều về một hướng. Phương pháp của ông, giống như các công cụ giao dịch hệ thống khác, chỉ hoạt động khi thị trường có xu hướng mạnh. Cố gắng lọc bỏ các bẫy bằng các quy tắc hệ thống làm việc làm tự hủy hoại bản thân, vì phễu lọc sẽ vừa làm giảm cả mức độ lợi nhuận lẫn mức độ thua lỗ. Một ví dụ của phễu lọc là quy tắc ra đóng cửa ở các phía của đường MA không phải một lần mà là hai lần. hoặc xuyên phá qua các đường MA một mức độ nhất định. Các phiếu lọc hệ thống tuy làm giảm thua lỗ, nhưng đồng thời cũng làm mất đi các điểm tốt nhất của đường trung bình di động, đó là khả năng sớm tham gia vào xu hướng ngay ở giai đoạn đầu. Một nhà giao dịch phải chấp nhận rằng đường EMA giống như các công cụ giao dịch khác, có ưu điểm và có nhược điểm. Các đường trung bình di động giúp họ nhận diện và chạy theo sau xu hướng nhưng chúng cũng dễ mắc phải các cạm bẫy khi thị trường chuyển động theo khung giá. Chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời cho bài toán hóc búa này ngay trong chương Hệ thống giao dịch đa khung thời gian. Giải thích chi tiết hơn về các đường trung bình di động. Các đường trung bình di động thường hoạt động giống như các điểm hỗ trợ và kháng cự. Một đường MA dốc lên có xu hướng tạo nên mức sàn giá bên dưới. Một đường MA dốc xuống có xu hướng tạo nên mức trần giá bên trên. Đó là lý do tại sao chúng ta nên mua khi giá tiệm cận đường MA đang tăng và bán khi giá tiệm cận đường MA đang giảm. Các đường trung bình di động có thể được áp dụng cho cả chỉ báo một cách hiệu quả, giống như đã áp dụng đối với giá. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình di động 5 ngày của khối lượng Khi khối lượng giảm xuống, đường MA 5 ngày cho thấy công chúng đang ít quan tâm đến cổ phiếu trong ngắn hạn và giá cổ phiếu có thể bị đảo ngược. Khi khối lượng vượt qua đường MA của nó, cho thấy công chúng đang quan tâm mạnh mẽ đến cổ phiếu và xác nhận xu hướng tăng giá. Chúng ta sẽ sử dụng các đường trung bình di động đối với các chỉ báo khi nghiên cứu về chỉ báo Force Index. Cách chính xác để sử dụng đường trung bình di động giản đơn là tạo độ trễ phía sau giá bằng nửa chu kỳ dài của nó. Ví dụ, đường EMA đơn 10 ngày nên được đánh dấu lùi lại 5 hoặc 6 ngày. Đường EMA có trọng số lớn hơn cho các dữ liệu mới nhất nên nó sẽ bị trễ lại 2 hoặc 3 ngày. Hầu hết các phần mềm kỹ thuật cho phép bạn tạo độ trễ của đường trung bình di động. Các đường trung bình di động không chỉ được tính dựa vào giá đóng cửa ngày mà còn có thể là trung vị của đỉnh và đáy trong ngày. Điều này làm cho các đường trung bình di động trở thành công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày. Trong khi đường EMA gắn trọng số lớn hơn cho ngày giao dịch gần nhất, nhưng đường trung bình di động có trọng số, viết tắt là VWMA, cho phép bạn gắn bất cứ trọng số nào cho bất cứ ngày nào. Tùy thuộc bạn cho rằng ngày nào là quan trọng Việc kép MA do đó trở nên phức tạp hơn so với EMA Cặp đôi đường EMA Bất cứ khi nào phân tích đồ thị, tôi không chỉ sử dụng một, mà là hai đường EMA Đường EMA giải hạn thể hiện sự đồng thuận giá trị trong giải hạn Đường EMA ngắn hạn thể hiện sự đồng thuận giá trị trong ngắn hạn Tôi giữ tỷ số giữa 2 đường trung bình di động này theo sấp xỉ tỷ lệ 2 chia 1. Ví dụ, tôi có thể sử dụng EMA 13 tuần và 26 tuần trên đồ thị tuần hoặc 22 ngày và 11 ngày trên đồ thị ngày. Hãy hiểu rằng không có một bộ số ma thuật ở đây. Bạn nên hài lòng để giao dịch với một bộ số mà bạn thấy phù hợp. Hãy nhớ rằng trành lệch giữa 2 đường EMA Nên gần với tỷ lệ 2 chia 1 Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn Và hiệu quả hơn Khi sử dụng cùng một bộ số Ví dụ 26 và 13 22 và 11 Cho tất cả các khung thời gian quan sát Biểu đồ tuần Ngày và thậm chí là trong ngày Vì các đường EMA ngắn hạn Thể hiện sự đồng thuận giá trị ngắn hạn Và EMA giải hạn Thể hiện sự đồng thuận giá trị giải hạn Tôi tin rằng Giá trị thực nằm giữa hai đường trung bình di động này, tôi gọi vùng không gian giữa hai đường EMA gọi là vùng giá trị. Các đường trung bình di động và các kênh giá. Kênh giá bao gồm hai đường vẽ song song với một đường trung bình di động. Thật kỳ lạ, khoảng cách giữa đường kênh trên và đường kênh dưới đôi khi được gọi là chiều cao và có lúc được gọi là độ rộng của kênh. Mặc dù cả hai đều có cùng một cách đo lường Một kênh giá tốt nên chứa 95% dữ liệu giá đã xuất hiện trong vòng 100 thanh giá gần nhất. Các thị trường dài hạn có kênh giá rộng hơn vì giá có thể chứa khoảng thời gian lớn hơn là 100 tuần thay vì 100 ngày. Độ biến động thị trường tăng lên khi chiều cao kênh giá mở rộng hơn và thị trường yên tĩnh khi kênh giá thu hẹp. Các kênh giá rất hữu ích trong giao dịch và theo dõi thành quả giao dịch Giá cả, giá trị và vùng giá trị. Một trong những khái niệm chính của phân tích thị trường, khái niệm mà tất cả chúng ta đều hiểu nhưng không bao giờ nói rõ, đó là giá cả hoàn toàn khác với giá trị. Chúng ta mua chứng khoán khi chúng ta cảm thấy mức giá hiện tại đang nằm thấp hơn giá trị thực của nó và kỳ vọng giá sẽ tăng lên. Chúng ta bán và bán khống khi chúng ta nghĩ giá đang nằm cao hơn giá trị thực và chắc chắn sẽ giảm xuống. Chúng ta mua các chứng khoán định giá thấp và bán các chứng khoán định giá cao. Nhưng làm thế nào để xác định giá trị cổ phiếu? Các nhà phân tích cơ bản làm điều này bằng cách nghiên cứu bảng cân đối kế toán và báo cáo lợi nhuận hàng năm. Nhưng các nguồn tài liệu này lại không hề khách quan như chúng ta nghĩ. Các công ty thường thao túng dữ liệu tài chính. Các nhà phân tích cơ bản không phải là người độc quyền về khái niệm giá trị. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể định nghĩa giá trị bằng cách theo dõi chênh lệch giữa hai đường EMA nhanh và chậm. Một trong những đường EMA phản ánh sự đồng thuận về giá trị trong ngắn hạn và dài hạn. Giá trị nằm ở vùng giữa hai đường trung bình di động. Điều này rất quan trọng. Không thể giao dịch thành công chỉ với một chỉ báo duy nhất, hoặc thậm chí là một cặp đường trung bình di động. Các thị trường quá phức tạp để hiểu dòng tiền chỉ bằng một công cụ duy nhất. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống giao dịch sử dụng một số chỉ báo cũng như phân tích thị trường ở nhiều khung thời gian. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta quan sát nhiều chỉ báo, nghĩa là chúng ta đang xây dựng nhiều hệ thống giao dịch. Điều chúng ta sẽ thảo luận ở phần sau của cuốn sách. Ghi nhớ điều này giúp bạn biết làm thế nào để xác định giá trị. Bạn có thể hướng tới mua tại hoặc thấp hơn vùng giá trị và bán ở phía trên vùng giá trị. Quy tắc giao dịch đối với đường MACD. Tín hiệu giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu xác định sự thay đổi trong xu thế của thị trường. Giao dịch theo hướng của tín hiệu giao cắt có nghĩa là đi theo dòng chảy của thị trường. Hệ thống này tạo ra ít tín hiệu giao dịch và ít bẫy hơn so với các hệ thống giao dịch tự động khác, cũng dựa trên đường trung bình di động. 1 Khi đường mở ACD nhanh cắt lên trên đường tín hiệu, tạo ra tín hiệu mua. Hãy đặt mua và đặt lệnh dừng lỗ ở đáy gần nhất. 2. Khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm, đó là tín hiệu bán. Hãy bán và đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh gần nhất. Enly Trương xin mời các bạn hãy quan sát hình 23.1 trên màn hình hoặc tại trang 117. Các đáy A, B và C của cổ phiếu ABX. Có thể đừng nhìn thấy như lần đấy trong một mô hình vai đầu vai đảo ngược. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật của chúng ta tạo nên sự khách quan nhiều hơn so với các mô hình đồ thị cổ điển. Các quy tắc giao dịch đối với đường MACD histogram. MACD histogram tạo ra hai tín hiệu giao dịch. Cách đầu tiên là tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch xảy ra tại mỗi thanh giá. Cách còn lại tương đối ít tín hiệu nhưng cực kỳ mạnh. Nó có thể chỉ xảy ra vài lần trong một năm trên đồ thị ngày. Thậm chí, còn hiếm hơn khi quan sát trên đồ thị tuần nhưng khá thường xuyên hơn trên đồ thị giờ. Tín hiệu phổ biến là giữa trên độ dốc của MACD histogram. Khi thanh hiện tại cao hơn thanh trước đó, độ dốc sẽ tăng lên. Điều này cho thấy bên mua đang kiểm soát và đó là thời điểm để mua. Khi thanh hiện tại thấp hơn thanh trước, độ dốc giảm xuống. Điều này cho thấy bên bán đang kiểm soát, và đây là thời điểm để bán. Khi giá đi theo một hướng, còn mở ACD Histogram di chuyển theo hướng khác. Điều này cho thấy đám đông chi phối đang mất đi động lực và xu hướng đang có vẻ yếu hơn. 1. Mua khi mở ACD Histogram ngừng giảm và nhảy tăng lên. Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía dưới đáy gần nhất. 2. Bán khống khi mở ACD Histogram ngừng tăng và giảm xuống. đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên đỉnh gần nhất. MACD histogram tăng và giảm trên biểu đồ quá thường xuyên nên không thể hiện các tín hiệu bán và mua mỗi lần nó đảo hướng. Sự thay đổi độ dốc của MACD histogram có nhiều ý nghĩa hơn trên đồ thị tuần. Điều này giải thích tại sao nó được đưa vào hệ thống giao dịch ba khung thời gian. Sự kết hợp giữa một đường EMA và MACD histogram tạo nên hệ thống đẩy được mô tả ở chương 40. Khi nào nên kỳ vọng đỉnh mới hoặc đáy mới? Một đỉnh cao mới trong 3 tháng qua của MACD histogram trên đồ thị ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh và giá chắc chắn còn tiếp tục tăng hơn nữa. Một đáy thấp mới trong 3 tháng qua của MACD histogram cho thấy bên bán đang rất mạnh và giá sẽ còn tiếp tục giảm. Khi mở ACD histogram đạt đến đỉnh cao mới trong một đợt tăng giá, xu hướng tăng đang mạnh và bạn có thể kỳ vọng một đợt tăng giá tiếp theo sẽ kiểm định hoặc vượt qua đỉnh cũ trước đó. Nếu mở ACD histogram giảm đến đáy thấp mới trong một đợt giảm giá, cho thấy bên bán đang rất mạnh và giá chắc chắn sẽ còn kiểm định lại hoặc phá thủng đáy gần nhất. M-A-C-D histogram hoạt động giống như đèn pha của chiếc ô tô Nó sẽ mang lại cho bạn tầm nhìn về con đường phía trước Tất nhiên, bạn cần nhớ rằng Cần lái xe an toàn bằng vận tốc hợp lý Sự phân kỳ Phân kỳ là một trong những tín hiệu mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật Sự phân kỳ giữa M-A-C-D histogram và giá không xảy ra thường xuyên Nhưng chúng tạo ra tín hiệu rất mạnh mẽ Chúng thường đánh dấu các điểm đảo chiều quan trọng. Chúng không xảy ra ở tất cả mọi đỉnh hoặc đáy, nhưng khi bạn nhìn thấy chúng, bạn biết rằng có một sự đảo ngược lớn đang xảy ra. Phân kỳ dương xảy ra để kết thúc xu hướng giảm giá, nghĩa là chúng xác định đáy của thị trường. Phân kỳ dương cổ điển xảy ra khi giá và chỉ báo dao động cả hai cùng tạo đáy mới và hồi phục. Trong đó, chỉ báo dao động tăng lên trên đường 0. Sau đó, cả hai cùng giảm trở lại một lần nữa. Lúc này, giá giảm tạo đáy mới, nhưng chỉ báo dao động lại tạo ra đáy cao hơn so với lần sụt giảm trước đó. Tín hiệu phân kỳ dương thường xảy ra trước những đợt hồi phục giá nhanh. Ellie Chương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 20.3 trên màn hình hoặc tại trang 123. Tôi đang thể hiện cho bạn thấy đồ thị tuần của DGIA và chỉ báo mở ACD Histogram tạo nên một ví dụ hoàn hảo cho phân kỳ dương. Đây là công cụ rất đáng giá, nên bạn hãy ghim mẫu hình này trên tường gần bán giao dịch của bạn để nhắc bạn chú ý đến nó. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được một bức tranh hoàn hảo như thế, nhưng chỉ cần gần giống với mẫu hình hoàn hảo, nó cũng rất đáng tin cậy để sử dụng. Lưu ý, có hiện tượng phá vỡ đường không? Giữa hai đáy của chỉ báo là yêu cầu phải có cho một phân kỳ dương thực sự. Mỡ ACD Histogram phải vượt lên trên đường không trước khi rơi xuống tạo đáy thứ hai. Nếu không có lần giao cắt này, không có phân kỳ dương. Một điểm quan trọng khác, Mỡ ACD Histogram tạo ra tín hiệu mua khi nó có một cột nảy từ đáy thứ hai. Nó không cần thiết phải vượt lên trên đường không ở đáy thứ hai. Tín hiệu mua xảy ra khi mở ACD Histogram vẫn nằm dưới đường không, đơn giản là ngừng giảm và không sâu hơn so với thanh trước đó. Phần kỷ dương kiểu như vậy của mở ACD Histogram được thể hiện trong hình 23.3, được củng cố khi đường mở ACD tạo ra mẫu hình dương giữa đáy A và C. Cùng với đáy thứ 2 cao hơn đáy đầu tiên, những mẫu hình như vậy của đường mở ACD là khá hiếm. Chúng cho thấy xu hướng tăng giá chắc chắn xem mạnh. Mặc dù chúng không được gọi là phân kỳ vì chỉ báo này không có đường không. Sự hồi phục này đã bắt đầu vào năm 2009 và kéo dài gần 1 năm. Tương tự, chúng ta không thể gọi mẫu hình có các cột thấp hơn sau đáy C là phân kỳ. Các đỉnh cột thấp hơn phản ánh sự yếu dần của xu hướng tăng giá theo thời gian. Để được gọi là phân kỳ mở ACD histogram phải cắt lên sau đó cắt xuống đường không. Phần kỳ âm xảy ra trong xu hướng tăng, nghĩa là chúng xác định các đỉnh của thị trường. Phần kỳ âm cổ điển diễn ra khi giá chạm đến đỉnh cao mới và sau đó kéo ngược. Cùng với chỉ báo dao động giảm xuống dưới đường không, giá ổn định, sau đó hồi phục đến đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo dao động đạt đến đỉnh thấp so với đợt hồi phục trước đó. Tín hiệu phân kỳ âm thường dẫn đến sự giảm giá mạnh. Phân kỳ âm cho thấy bên mua đang dã đám, giá tăng nhưng mất đi quán tính và bên bán đang sẵn sàng giành lại kiểm soát. Một tín hiệu phân kỳ đúng rất dễ nhận thấy, nghĩa là chúng gần như xuất hiện trong mắt bạn ngay khi quan sát đồ thị. Nếu bạn cần một người hướng dẫn để nói cho bạn đó có phải là phân kỳ hay không, điều này thực sự là không cần thiết. Anh Linh Trương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 23.4 trên màn hình hoặc tại trang 124. Đồ thị dưới thể hiện đặc điểm của phân kỳ dương tại đáy thị trường chứng khoán năm 2009. Bây giờ, để minh họa một hình ảnh tương tự cho phân kỳ âm, hãy lùi thời gian lại và kiểm tra đỉnh thị trường năm 2007. Lưu ý rằng, phá vỡ đường không giữa hai đỉnh của chỉ báo là yêu cầu phải có cho một phân kỳ âm đúng nghĩa. MACD histogram phải giảm xuống dưới đường 0 trước khi tăng lên đỉnh thứ hai. Một điểm khác quan trọng, MACD histogram tạo ra tín hiệu bán khi có một cột giảm xuống nhẹ từ đỉnh thứ hai. Chúng ta không cần phải chờ cho đến khi nó vượt xuống dưới đường 0. Tín hiệu bán xảy ra khi MACD histogram vẫn ở trên đường 0 nhưng đơn giản là ngừng tăng và tạo ra các cột thấp hơn các cột trước. Thông điệp của phân kỳ âm trong hình 23.4 được củng cố bởi đường MACD, tạo nên mẫu hình giảm giá giữa đỉnh X và Z. Đỉnh thứ hai của đường MACD thấp hơn đỉnh đầu tiên, xác nhận phân kỳ âm của MACD histogram. Nhưng mẫu hình như vậy của đường MACD nói cho chúng ta biết xu hướng giảm sắp tới chắc chắn sẽ khá mạnh. Phân kỳ không có vai phải, trong đó đỉnh thứ hai thất bại Vượt qua đường 0 là khá hiếm, nhưng vẫn tạo ra tín hiệu giao dịch rất mạnh. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể nhận ra chúng, nhưng chúng rất khó để những người mới giao dịch phát hiện. Kerry Lovone đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu và nhận thấy hiện tượng phân kỳ có giá trị giao dịch nhất xảy ra khi khoảng cách giữa hai đỉnh hoặc hai đáy của MACD histogram trong khoảng 20 và 40 thanh giá. và càng gần với 20 thì càng tốt. Nói cách khác, hai đỉnh hoặc hai đáy không nên cách nhau quá xa. 20 thanh giá có thể là 20 tuần trên đồ thị tuần, 20 ngày trên đồ thị ngày và tương tự như thế. Carry cũng phát hiện các tín hiệu tốt nhất đến từ hiện tượng phân kỳ mà đỉnh hoặc đáy thứ hai không cao hơn một nửa chiều cao hoặc chiều sâu của đỉnh hoặc đáy đầu tiên. Phân kỳ âm hoặc dương đoạn bao gồm ba đáy giá và ba đáy chỉ báo dao động hoặc ba đỉnh giá và ba đỉnh chỉ báo dao động. Tín hiệu của chúng mạnh hơn so với các phân kỳ bình thường. Để phân kỳ tam đoạn diễn ra, phân kỳ âm hoặc dương bình thường bị đánh bại. Đó là một lý do khác mà bạn phải quản trị tiền một cách chặt chẽ. Nếu bạn chỉ bị đánh mất một ít tiền khi gặp bẫy, bạn vẫn còn tiền và sẵn sàng về mặt tâm lý để tham gia giao dịch một lần nữa. Đỉnh hoặc đáy thứ ba của các chỉ báo thấp hơn nhiều so với đỉnh hoặc đáy đầu tiên, nhưng không cần phải thấp hơn nhiều so với đỉnh hoặc đáy thứ hai. Chỉ báo dao động oscillator. Trong khi các chỉ báo theo sau xu hướng như đường MACD hoặc hệ thống direction có thể giúp phát hiện xu hướng, chỉ báo dao động có thể bắt các điểm đảo chiều. Bất cứ khi nào phần lớn các nhà giao dịch trở nên quá tham lam hoặc sợ hãi, giá sẽ đảo chiều, nhưng phải sau khi các trạng thái cảm xúc thái quá của họ bị xì hơi. Các chỉ báo dao động đo lường mọi cảm xúc thay đổi và cho thấy khi nào động lực của cảm xúc đó bắt đầu bị phá vỡ. Chỉ báo dao động xác định các trạng thái cảm xúc cực điểm của đám đông thị trường. Chúng cho phép bạn phát hiện ra các bước lạc quan và bi quan không bền vững. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có khuynh hướng tránh xa các cảm xúc cực điểm. Họ thường đặt cược chống lại các sai lệch và kỳ vọng chúng sẽ trở lại bình thường. Khi thị trường tăng và đám đông reo hò trên đường phố vì lòng tham của họ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẵn sàng bán khống. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẵn sàng mua khi thị trường giảm và đám đông đang la hét vì sợ hãi. Chỉ báo dao động giúp chúng ta xác định thời điểm của những giao dịch này. Mua quá mức và bán quá mức. Mua quá mức nghĩa là thị trường quá cao và sẵn sàng giảm trở lại. Một chỉ báo dao động trở thành mua quá mức khi nó chạm đến một mức cao cùng với các đỉnh trong quá khứ. Bán quá mức nghĩa là thị trường đang ở quá thấp và sẵn sàng tăng trở lại. Một chỉ báo dao động trở thành bán quá mức khi nó chạm đến mức thấp tương ứng với các đáy trong quá khứ. Cần nhớ rằng Đây không phải là các mức tuyệt đối. Một chỉ báo dao động có thể ở mức mua quá mức trong nhiều tuần khi xu hướng tăng mạnh xuất hiện và mang lại cơ hội để bán. Chỉ báo dao động cũng có thể nằm ở vùng bán quá mức trong nhiều tuần khi xuất hiện xu hướng giảm kéo dài, tạo ra cơ hội để mua. Biết khi nào nên sử dụng chỉ báo dao động và khi nào cần phải sử dụng chiến lược theo sau xu hướng là một trong những dấu hiệu trở thành nhà phân tích thành công. Chúng ta có thể đánh dấu các mức dao động mua quá mức và bán quá mức bằng các đường tham chiếu nằm ngang. Hãy vẽ ra các đường tương ứng với đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của chỉ báo dao động trong vòng 6 tháng qua. Cách thích hợp để vẽ các đường này là làm sao chỉ báo dao động chỉ có 5% lần chạm đến các đường cực điểm này. Hãy điều chỉnh lại các đường này sau mỗi 3 tháng. Khi nào chỉ báo dao động tăng hoặc giảm vượt qua đường tham chiếu, nó sẽ giúp chúng ta xác định các mức cực điểm không bền vững, chắc chắn giá sẽ tạo đỉnh hoặc đáy. Chỉ báo dao động hoạt động tốt trong các khung giá giao dịch, nhưng khi giá thoát ra khỏi khung giá để hình thành xu hướng mới, các tín hiệu này trở nên bị lỗi. Quy tắc giao dịch đối với chỉ báo Stochastic. Chỉ báo Stochastic cho thấy Khi nào bên mua hoặc bên bán trở nên mạnh hơn hoặc yếu hơn, thông tin này giúp xác định liệu bên mua hoặc bên bán có chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc chiến hiện tại. Hãy giao dịch theo hướng của người chiến thắng và ngược lại với người thua lỗ. Stochastic mang lại 3 tín hiệu giao dịch được liệt kê theo trật tự quan trọng ở đây: phân kỳ, các mức đường tham chiếu và hướng đi. Phân kỳ Tín hiệu mua và bán mạnh nhất của Stochastic dựa trên phân kỳ giữa chỉ báo này với giá. 1. Phân kỳ dương xảy ra khi giá giảm xuống đáy mới, nhưng Stochastic vẫn có đáy cao hơn so với đợt sụt giảm trước đó. Điều này cho thấy bên bán đang mất đi sức mạnh và giá giảm không có quán tính. Ngay khi Stochastic vòng lên từ đáy thứ hai, đó là tín hiệu mua mạnh. Hãy mua và đặt lệnh dừng lỗ ngay phía dưới đáy gần nhất. Tín hiệu mua tốt nhất xảy ra khi đáy đầu tiên nằm dưới đường tham chiếu dưới và đáy thứ hai nằm cao hơn đường tham chiếu dưới. 2. Phần kỳ âm xảy ra khi giá tăng đến đỉnh cao mới, nhưng Stochastic lại tạo đỉnh thấp hơn so với đợt tăng trước đó. Điều này cho thấy bên mua đang trở nên yếu hơn và giá đang tăng mà không có quán tính. Ngay khi Stochastic vòng xuống từ đỉnh thứ hai, đó là tín hiệu bán. Hãy bán khống và đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh gần nhất. Tín hiệu bán tốt nhất xảy ra khi đỉnh đầu tiên nằm trên đường tham chiếu trên và đỉnh thứ hai nằm phía dưới đường tham chiếu trên. Mua quá mức và bán quá mức. Khi chỉ báo stochastic tăng lên trên đường tham chiếu trên, cho thấy thị trường đang mua quá mức. Điều này có nghĩa rằng chứng khoán hoặc thậm chí là toàn bộ thị trường đang ở mức đỉnh cao không bình thường và có thể giảm trở lại Khi stochastic rớt xuống dưới đường tham chiếu dưới, cho thấy chứng khoán này hoặc thậm chí toàn bộ thị trường đang bị bán quá mức, nghĩa là mức giá quá thấp và sẵn sàng tăng trở lại. Những tín hiệu này hoạt động tốt khi giá giao dịch theo khung giá, nhưng khi thị trường hình thành xu hướng thì rất tệ. Trong xu hướng tăng, stochastic nhanh chóng nằm ở vùng mua quá mức và đưa ra tín hiệu bán trong khi thị trường đang tăng giá. Trong xu hướng giảm, Stochastic nhanh chóng rơi vào vùng bán quá mức và đưa ra tín hiệu mua quá sớm. Đó là lý do tại sao nên kết hợp chỉ báo Stochastic với các chỉ báo theo sau xu hướng dài hạn. Hệ thống giao dịch 3 khung thời gian cho phép các nhà giao dịch thực hiện tín hiệu mua trên đổ thị ngày chỉ khi đổ thị tuần đang cho thấy xu hướng tăng giá. Khi thị trường tuần có tín hiệu bán, cho phép các nhà giao dịch chỉ thực hiện tín hiệu bán trên đổ thị Stochastic ngày. 1. Khi bạn xác định xu hướng tăng trên đồ thị tuần, hãy chờ cho đến khi Stochastic ở đồ thị ngày giảm xuống dưới đường tham chiếu dưới. Sau đó, không cần phải chờ cho đến khi nó cắt nhau hoặc vòng trở lên. Hãy đặt lệnh chờ mua tại đỉnh cao của thanh giá gần nhất. Một khi bạn ở vị thế mua, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay phía dưới đáy của ngày giao dịch đó hoặc ngày trước đó, tùy thuộc cái nào thấp hơn. Hình dạng của đáy stochastic cho biết liệu đợt tăng này là mạnh hay yếu. Nếu đáy hẹp và sâu, cho thấy con gấu bị yếu và đợt tăng giá là khá mạnh. Nếu đáy sâu và rộng, cho thấy bên bán vẫn còn mạnh và đợt hồi phục sắp tới sẽ yếu. Hãy chỉ nên thực hiện mua với tín hiệu mua mạnh. 2. Khi bạn xác định xu hướng giảm trên đồ thị tuần Chờ cho đến khi đường stochastic trên đồ thị ngày tăng lên trên đường tham chiếu trên. Sau đó, không cần phải chờ điểm giao cắt của nó hoặc vòng trở xuống, hãy đặt lệnh chờ bán ngay phía dưới đáy của thanh giá gần nhất. Tại thời điểm đường stochastic cắt xuống, thị trường thường rơi nhanh. Một khi bạn bán khống, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay trên đỉnh cao của ngày giao dịch hôm đó hoặc ngày hôm trước, tùy thuộc vào cái nào cao hơn. Hình dáng của đỉnh Stochastic cho biết liệu đợt sụt giảm này là mạnh hay yếu. Đỉnh hẹp của Stochastic cho thấy bên mua đã suy yếu và đợt sụt giảm sắp tới là mạnh. Đỉnh Stochastic cao và khá rộng cho thấy bên mua vẫn còn mạnh, có lẽ an toàn hơn là bỏ qua tín hiệu bán này. 3. Không mua khi Stochastic Oscillator ở vùng quá mua và không bán khi nó đang ở vùng quá bán. Quy tắc này sẽ loại bỏ những nhà giao dịch không tốt. Hướng của các đường stochastic. Khi cả hai đường stochastic nằm theo cùng một hướng, chúng xác nhận xu hướng ngắn hạn. Khi giá tăng và cả hai đường stochastic đều tăng, xu hướng tăng chắc chắn còn tiếp diễn. Khi giá giảm và cả hai đường stochastic đều giảm, xu hướng giảm sẽ còn diễn ra. Các quy tắc giao dịch Đối với chỉ báo RSI, RSI đưa ra ba loại tín hiệu giao dịch. Chúng được sắp xếp theo thứ tự quan trọng như sau: Phân kỳ, mẫu hình đồ thị và các mức RSI. Phân kỳ dương và âm. Phân kỳ giữa RSI và giá có khuynh hướng xảy ra tại các đỉnh và đáy quan trọng. Chúng cho thấy xu hướng hiện tại bị suy yếu và sẵn sàng đảo ngược. 1. Phân kỳ dương đưa ra các tín hiệu mua. Chúng xảy ra khi giá giảm xuống đáy mới, nhưng RSI lại có đáy cao hơn so với đợt giảm trước. Mua ngay khi RSI tăng từ đáy thứ hai và đặt lệnh dừng lỗ phía dưới đáy nhỏ gần nhất. Các tín hiệu mua đặc biệt mạnh nếu đáy đầu tiên của RSI nằm dưới đường tham chiếu dưới và đáy thứ hai nằm trên đường tham chiếu dưới. 2. Phân kỳ âm đưa ra các tín hiệu bán. Chúng xảy ra khi giá tăng đến đỉnh cao mới của RSI, tạo đỉnh thấp hơn so với đợt tăng trước. Bán khống ngay khi RSI vòng giảm xuống từ đỉnh cao thứ hai và đặt lại rừng lỗ trên đỉnh cao gần nhất. Các tín hiệu bán đặc biệt mạnh nếu đỉnh đầu tiên của RSI ở trên đường tham chiếu trên và đỉnh thứ hai nằm phía dưới đường tham chiếu trên. Mẫu hình đồ thị RSI thường phá vỡ các mức chống đỡ hoặc kháng cự một vài ngày trước giá Cung cấp những manh mối cho sự thay đổi xu hướng Các đường xu hướng của RSI thường bị phá vỡ một hoặc hai ngày trước sự thay đổi của giá 1. Khi RSI phá vỡ lên trên đường xu hướng giảm Hãy đặt lệnh chờ mua ở trên đỉnh giá gần nhất để bắt theo điểm phá vỡ hướng lên 2. RSI RSI phá vỡ xuống dưới đường xu hướng giảm. Hãy đặt lệnh chờ bán phía dưới đáy gần nhất để bắt theo điểm phá vỡ hướng xuống. Các mức RSI khi RSI tăng lên trên đường tham chiếu trên cho thấy bên mua đang mạnh nhưng thị trường đang bị mua quá mức và tham gia vào vùng bán. Khi RSI giảm xuống phía dưới đường tham chiếu dưới cho thấy bên bán đang mạnh. nhưng thị trường đang bán quá mức và tham gia vào vùng mua. Tốt hơn là hãy sử dụng tín hiệu mua quá mức của RSI trên đồ thị ngày khi xu hướng tuần đang cho thấy ở xu hướng tăng. Hãy thực hiện bán khống bằng cách sử dụng tín hiệu bán của RSI trên đồ thị ngày khi xu hướng trên đồ thị tuần là giảm. 1. mua khi RSI giảm xuống dưới đường xu hướng dưới và sau đó vòng tăng lên trên. Hai, bán khống khi RSI tăng lên trên đường xu hướng trên và sau đó vòng cắt xuống dưới. Bất cứ khi nào chúng ta phân tích thị trường, chúng ta chỉ sử dụng một vài con số: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của mỗi thanh giá. Cộng thêm khối lượng và số lượng hợp đồng đang mở trên thị trường phái sinh, chẳng hạn như thị trường tương lai hoặc thị trường quyền chọn. Những người mới bắt đầu giao dịch thường mắc lỗi là đi mua sắm các chỉ báo. Một nhà giao dịch có thể cảm thấy là quan về thị trường chứng khoán, nhưng sau đó, anh ta chú ý thấy các đường trung bình di động của Dow Jones và S&P vẫn đang giảm. Thông điệp giảm giá của các đường trung bình di động không phù hợp với quan điểm của họ và họ bắt đầu kéo thanh menu của phần mềm và tìm kiếm một vài chỉ báo. Thường là RSI hoặc stochastic oscillator. Chắc chắn họ sẽ nhìn thấy tình trạng bán quá mức là điều bình thường trong thị trường giá xuống. Họ vội vàng xem những tín hiệu bán quá mức này là tín hiệu để mua. Xu hướng giảm tiếp tục và họ mất tiền. Và sau đó, họ phàn nàn với mọi người rằng phân tích kỹ thuật không hoạt động. Tốt hơn nhiều là chỉ sử dụng một vài chỉ báo kỹ thuật với hiểu biết sâu sắc về chúng. bao gồm phân tích đa khung thời gian Chúng ta sẽ trở lại chủ đề quan trọng này trong Trường Hệ thống giao dịch 3 khung thời gian Các bạn thân mến, Enly Trường vừa gửi tới các bạn nội dung của phần 4 Enly xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung phần 5 cuốn sách này Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn